hồi thứ bốn mươi chín mạnh như nhân mộng kiếm con rồng trung hậu nhờ thầy trừ chỉ cáo đây nhắc lại khi trung hậu sanh điền đơn tại sản long trì có viết huyết chiếu và cỡ chiến bào ra ủ sông xuôi rồi để nằm tại cái hầm trừ vị thánh thần và trị nhật công tàu ở đó canh giữ từ lúc ban mai cho tới tối lúc ấy tại xứ hoài nam có vợ chồng mạnh như gia tư phú hữu chồng đã năm mươi sáu tuổi Vợ đã ngoài năm mươi ba mà chưa có con nói giỏi Vợ chồng cũng phiền muộn đêm ngày Lời xưa có nói, của tại trời con tại số Cũng có kẻ đất ruộng vườn Liên thiên mẫu, bạc tiền chất đầy chất trong ngoài Một mai kia nhất đáng vô thường Cám cảnh nổi hương tàn khói lạnh Vợ chồng đang lúc buồn rầu than thở với nhau Thì trời đã quá canh hay mà không hay Sẵn nghe trên lầu trống điểm Vương Thị mới nói với Mạnh Như rằng Phụ nhân hãy nghỉ an giấc điệp Ngày mai lo việc sanh nhai Để tôi kiếm vợ bé cho một hai người Quả mai có nam nhi để kế hậu Nói rồi vợ chồng dắt tay nhau vào phòng an nghỉ Vừa khi giấc ngủ mơ màng Bỗng thấy thần nhân ứng mộng mà nói rằng Ta là thần công tàu trị nhật Tới mách bảo sự vân vi Vì tề triều, trung hậu đã đến đây Mới sanh sản long nhi, thái tự, tài sản long trì Ngự húy gọi là điền đơn Vợ chồng ngươi hãy đem về mà dưỡng dục thành nhân Ngày sau người sẽ đền ơn đáp nghĩa Nếu mà ngươi chẳng nghe lời ta dặn bảo Thời e có tội với thiên tàu Vợ chồng tỉnh dậy cho mau Hãy kiếp cùng ta Để ta trở lại thiên đình Nói rồi liền Nói rồi đi liền Bỗng gió đau chạm bức mạnh vườn thị mới giật mình thức dậy Kêu mạnh phu nhân mà thuật lại Các lời đã chim bao Mạnh như mới nói Sự ấy thì cũng rất kỳ Ta cũng nằm thấy chim bao y như vậy Vợ chồng cứ ngồi đàm đạo Không biết lời thần nhân mách bảo như vậy Mà tin chân giả lẽ nào Vợ chồng đều vái Phật cầu trời Xin ngày mai tới đó nếu quả đúng như lời sở mong, kể đầu dây lá trời đã hừng róc hừng rạng sáng, mạnh như mới kêu gia nhân thức dậy, thắng ngựa vừa xong, bèn từ biệt phu nhân thẳng tới hoài hà một nước, tới nơi thấy non nước hữu tình, một bầu như vẽ ngọn sóng lao sau, dần sắc bích, nghe như đàn nhạc phủ tiên gia, trên non in ổi tiểu ca cũng chẳng khác thái hoàng phong vân, vừa đi vừa nhìn chẳng thấy có hơi tâm mạnh công mới trách lầm hay là quỷ thần đã nói láo còn đang mắt nhìn điên đảo thì bỗng có e tiếng khóc mạnh công mới tìm kiếm gần xa thấy ủ một đống để nằm ở dưới cái hố chân lập cập lòng càng mừng rỡ hai tay thò vội đỡ ẩm lên liền thoát leo lên lưng ngựa băng miền thẳng về tới nhà một nước khi mạnh công về tới nhà xuống ngựa thắng vào phòng đưa điền đơn cho vương thị Và thật lại các chuyện đã đi tìm kiếm Ở sẵn Long Trì Phu nhân xem thấy điền đơn Mặt vuông tay lớn Khí tự chẳng phải là người thường Vợ chồng mới bàn luận với nhau rằng Giả là bộ con mình mới đẻ Mạnh công ưng dạ Giả lăn xăng liếu xíu rồi nói Bữa nay phu nhân sắm sữa lâm bồn Kể về lát có tiếng con nít khóc Nội nhà ai cũng lấy làm lạ Chẳng biết thai nghén hồi nào Hay là hoàng thiên chẳng phụ người lành Ông cha đã có âm đức để dành mà cho con cháu Kế đó, Mạnh Công truyền gia nhân Đốt hương đèn bái tạo tổ tiên Tiến đồ xa gần, khắp nơi Qua được ba ngày thì mở tiệc đãi đằng Những người cố hữu thân bằng Đều đi tới vui mừng chúc hạ Tiệc vừa mãn, mặt trời gác núi Mạnh Công mới bước tới nội phòng thấy phụ nhân cứ ẩm con trong lòng, ngó như thể hình dung buồn bã. Mạnh công mới hỏi, Việc chi mà mày qua ủi dộ hay là bộ chẳng muốn nuôi con thơ? Vương Thị mới đáp, Con nít đã ba ngày mà không có sữa, làm sao mà nuôi được bây giờ? Nếu nói ra thì bại lộ cơ quan, chữa đẻ gì mà vú teo không có sữa? Mạnh công nghe nói thì hỡi ơi, Thiền vườn bá kế không biết tính kế chi cho lưỡng toàn, vợ chồng cứ ra vào thở vắng than dài gần một đêm hai hàng lũy ướt rồi vái với phật trời tông tổ có phương chi để cứu độ thái tử nói về quan âm phật tổ khi đang ngồi trên tòa sen bỗng thình không trong bụng súng sang bèn đánh tay thì biết kim sĩ long xuất thế mới ra khỏi lòng mẹ thì hai phương phân rẽ mạnh như đã đem về ôm ấp làm con nuôi hiếm vì không có sữa nuôi người Nếu chẳng cứu sao cho toàn tánh mạng Sao tới lúc tương gian đại hội Lấy ai mà cứu mão đăng tin Nghĩ rồi hóa ra một đạo kim quang Bay thẳng tới gia trang mạnh thị Hóa ra một bà già hành khất Tới xin ra mắt mạnh công quần gia nhân thấy vậy mới nói Mụ già này nhiều chuyện Có muốn xin cơm thịt thì để ta cho Nổi chi tới ra mắt ông chủ nhà Chủ nhà còn ngủ chưa có dậy Kế đó thình lình như ai su khí Mạnh viên ngoại đi ra thấy người Lòng hảo tâm vội vã rước mời vào trong Thẳng vào giữa trung đường rồi nói chuyện Bà già ấy mới nói Vợ chồng người có điều sầu muộn Ta đã biết hết tỏ tường Có một điều hỷ lạc nhất trường Nếu nói thiệt thì sẽ có phương giúp đỡ Mạnh như ngó thấy không có gia nhân nào ở đó Bèn tỏ thiệt hết các lời Bà già mới nói Muốn cho lão phu nhân có sữa Thì cũng chẳng có khó gì Hãy uống thuốc linh đơn này Thì sữa sẽ xuống ao ào như nước Mạnh như liền dắt bà già đi thẳng vào phòng Thấy Vương Thị vẫn còn ngồi ẩm con mà khóc Bà già liền lấy ra một quần thuốc Đưa cho Vương Thị nhai Rồi biểu cởi áo ra Thường hai đạo phù nơi vú Dày lá thuốc thấm tới tam quan cửa khiếu Vương Thị thấy hai vú Lại hơi nặng nặng lấy tay đè thì thấy có sữa chảy ra vợ chồng liền bái tạ lão già và lấy tiền bạc để đền ơn bà già chỉ cười chỉ qua hướng tay rồi nói rằng kìa kìa người đạo hữu của ta đã đến đó vợ chồng ảnh như ngước mặt lên coi thì bà già đã hóa ra một đạo kim quang bay mất vợ chồng mới biết đó là tiên phật nên quỳ xuống lại tạ giữa thinh không tháng ngày dưỡng dục con rồng coi chẳng khác như là châu là báo đầy nhắc lại Trung Hậu Từ khi biệt tuyên vương và các vị triều thần Đội tuyết mang sao Trèo non qua ải Lò mau cho tới dịch châu Đi thẳng mấy ngày Thì đã đến đất Yên Sơn trước mặt Quần thám tử hay tin về báo cho Yên Bình điện hạ Và vợ chồng phò mã hay Yên đơn mới mở mặt vui cười Lò sửa soạn xúc binh để nginh tiếp Yên Bình lên ngựa đi trước vợ chồng tôn tháo cũng giục ngựa theo sau thẳng tới tề dinh tiếp rước khi đi tới nơi quân kỳ bài vào báo cho trung hậu hay trung hậu cũng xuống ngựa để đáp lễ hai chị em gặp nhau phỉ tình khao khát yên đơn và yên bình chị em khóc kể các việc bị hồ túy vân tinh thông tà thuật lại lập ra hỗn thiên trận vây khốn mấy vị anh hùng trung hậu mới nói vương thơ và vương đệ khóc lóc mà làm chi Như Ai Gia chẳng tới thì thôi Mà Ai Gia đã bị tình cốt nhục đồng minh đã đến đây Có đâu để còn yêu phụ nó hành hung lần lẫy Kế đó văn võ triều thần nước yên Kéo tới triều vái Trung Hậu Trung Hậu lại biểu điền cô với thoại hoa Tới ra mắt yên đơn và nói rằng Thằng này vốn thiệt ở triệt Long Sơn Em thâu nó làm nghĩa tử Còn con kia là vợ của nó em mới cưới Người vốn thiệt em ruột của Liên Pha Hai vợ chồng nó đều võ nghệ cao cường Cũng nhờ có trẻ mới bắt được ngũ tân Và bình phục được sở quốc đó Khi ban sư về tới tam kỳ giới Thì gặp sứ thần dân biểu của vương thơ Em giận không có hai cánh mà bay tới Giết đảng tặc thần cho chóng Yên đờn mới đáp Nếu như vương đại em khôi phục được ngôi báo lại được Thì ơn của nương nương sơn hải cao siêu Một lời đã nhớ nghĩ nhau trăm năm nguyện ngậm vành kết cỏ cái Kế đó công chúa mới mời Trung hậu thẳng tới quân trướng Bày tiệc yến diện Trung hậu mới hỏi trận hổn thiền đó nó lập tại chỗ nào? Công chúa mới đáp trận hổn thiền lập tại phía chánh bắc núi Kinh Kha Thiệt là vô cùng lợi hại trận thứ nhất điền thường bị khốn trận thứ nhì thâu luôn tông hổ trận thứ ba cao kim định trận thứ tư một viên lão thần trận thứ năm nguyên nhung thạch hán và trận thứ sáu phó tướng lý kỳ trận thứ bảy mắc kẹt vương vân bảy trận giao binh thì bị bắt luôn bảy tướng chưa rõ các tướng ấy sống chết ra sao nên mới lập tức tới cầu cứu với nương nương đó trung học nghe nói lắc đầu nghĩ riết trận ấy thiệt là lợi hại bèn kiều phò mã mới nói rằng thoại lăng quân Đem năm trăm quân ngự lâm Tới phía nam trầm hỗn thiên Lập một cái đài Để một cái mái nước cho lớn Trong mái nước thì hãy cắm một cái cờ Cao ước chừng năm thước Và những đồ hương đăng đồng kiến Để sẵn trên đài Làm trong một ngày trở nên trễ nải Phò mã lãnh mạng đem quân đi ngay lập tức Nội trong một ngày về phục chỉ Qua ngày sau Trung hậu thăng trướng Truyền chỉ một vị quan dẫn lộ đi trước Thoại hoa đi theo mà hậu giá Còn công chúa cũng đi theo sao. Tới phía nam xuống ngựa lên đài Xem tường trận thế Trung hậu liền lấy ra một cái lông tu phách Với một cây cờ cầm nơi tay, Hớp một miếng nước phun ra Rồi niệm ít câu chân ngôn Thấy như chư thần ở trên trời xa xuống Thì mới hỏi rằng Tình quân đội anh em tôi có việc chi dạy khiến Trung hậu mới đáp nay vì con yêu phụ Lập hỗn thiên trận Bắt bảy tướng chưa biết sống chết thế nào Nên ai da phiền chư thần Hãy vào trận mà phò hộ Bảy tướng Chờ phá trận rồi sẽ cứu sanh chúng tướng Chư thần lãnh màng lui ra Trung hậu lại niệm chú hô thủy thần Và một tay cầm cây cờ Khuấy ở trong mái nước Còn một tay thì cầm cái âm dương kiến mà xôi Thì trong trận thấy như in vẻ thấy hết năm phương bốn hướng những là cửu điệu lục thần cùng là nhị thập bát tú tinh quân và tứ đại kim cương cùng là tứ đạo Tủy vân thì ngồi ở giữa năm phương có năm cây tàn lớn phủ che kim quang muôn đạo xông lên sát khí ùn ùn chấn chở bảy tướng đều nằm ngay giữa đất giống như người đã mất hồn trung hậu thấy lạnh cả mình mới kêu công chúa lại coi qua cho biết yên đơn xem rồi cũng thất vía rồi đó trung hậu mới niệm chú tống thần Giặt nhào đi xuống đài trở về dinh mà an nghỉ khi về tới dinh công chúa truyền quân dọn tiệc thiết đãi bèn bước ra lạy trung hậu rồi nói rằng trận hỗn thiên thiết là lợi hại Ngu thờ đánh không lại túy vân nên mới mời nương nương tới mà cứu thần dân yên quốc trung hậu lập đật bước xuống đỡ dậy rồi nói rằng ngu muội đã tưởng tình đồng cốt nhục nên tới đây mà giúp chị em làm sao cũng phải bắt cho đặt cái phản thần mà trả thù cho vương ba yên bình cũng bước ra lạy tạ rồi thuật lại rằng tấn anh có năm người con với ba người rể thiệt là anh dũng vô sông nên nó mới ỷ mình mà sát cha tôi xin nương nương ra ơn mà giúp sức trung hậu gật đầu rồi cứ ngồi mà nghĩ thầm hoài không biết phép chi mà phá trận bèn nói với công chúa rằng để ngu muội tới thành nam khiêu chiến bắt con yêu phụ mà cứu chúng tướng thì mau hơn nói rồi điền nai nịch cầm cây định tề đau nhảy phóc lên ngựa còn vợ chồng điền côn thì dẫn binh theo bảo giá hai bên khi tới nơi trung hậu biểu điền côn tới dưới điếu kiều kêu lên nói điền côn vân mạng đến kêu lên mà nói rằng bớ loạn thần tặc tử và con cẩu phụ là túy vân này có tề trào trung hậu tới đây Mau mở cửa thành ra mà tiếp giá Nếu tặc tử chẳng nghe lời giáo quá Tới lúc phá thành Thì chẳng để sót một người nào Lúc ấy Vừa lúc Tấn Anh lâm triều quan Huỳnh môn liền vào tâu báo rằng Muôn tâu bệ hạ Có sự chẳng lành Vì tầy triều trung hậu đã cứu binh Còn ở ngoài thành đồi khiêu chiến Tấn Anh nghe tâu thì bủng rũng tay chân Mới nghĩ rằng Trung hậu là người thần thông quảng đại Võ nghệ cao cường Năm xưa đã đánh ta nát thịt tan da Lại thích chữ rồi đuổi về nước Quán thù sâu tợ biển Nay gặp mặt cường nhân Tưởng ngự thê lập trận hỗn thiền Chắc là phục được chị em yên đơn công chúa Không về lại có thêm con chung sử phụ thì khó nổi mà giao binh Đang lúc lo sợ bồi hồi bỗng thấy có một người thiếu niên bước ra mà tâu rằng Thần nhi xin lãnh mạng Đi lập đầu công quyết cùng con sử phụ giao phong cho biết tài cao thấp tấn anh xem lại thì là thái tử ngụy nguyên mới phán rằng số là con chưa có rõ để phụ dương nói rõ cho con nghe sử phụ sức mạnh hơn muốn người lại thông tri thao lược tài này di sơn hải đảo phép biến hóa vô phong như vương nhi có xúc trận thì hãy đề phòng kẻo phải lầm tay cái con nghiệt xúc Nguyễn Nguyên cúi đầu lãnh mạng, phát ba tiếng pháo, dẫn theo bốn viên tướng và năm trăm quân sĩ, liền thả điếu kiều xuống mà xông ra. Trung hậu nghe tiếng pháo nổ thì đã biết tướng giặc đi ra. Bèn đứng xem dây lâu thấy có một viên tiểu tướng, ngần khôi ngần giáp, tay cầm cây phương thiên hỏa kích, mình cưỡi con bạch mã, dục lướt tới trận đồ. Trung hậu mới hỏi, tiểu tặc đó tên họ là gì? Nguyễn Nguyên mới đáp, ta là con của thành vương gia hạ tên là thái tử ngụy nguyên trung hậu nói đồ loãng thần sanh ra tập tử bay là phồ nghịch lý bội thiên yên khoái vương đãi cha mày ân nghĩa châu tùy sao cha mày lại ở ra lòng đảo điên thí nghịch ai già chẳng giết người tuổi trẻ hãy trở về nói lại cho cẩu phụ mày hay làm tôi há nở đi giết vua trời đất lẽ đâu mà dung thứ ngụy nguyên cãi giận mà mắng lại rằng Còn xử phụ, sao mày lại vô lễ, dám sỉ nhục tới phụ vương của ta? Nói rồi quơ kích đâm liền, trung hậu cũng đưa đao ra mà đỡ. Đánh hơn ba chục hiệp, trung hậu cười mà nói rằng, Cậu tử tua đình thủ, kéo mà chết quan hồn. Trở về nói cùng với cậu phụ mày hay rằng, Phải nhường nước lại cho thái tử yên bình. Như vậy, thời trước chẳng đồ tháng sanh linh, Sao nữa toàn ra khỏi lâm cơn tai họa. Nghe lời ai gia thời khác để tới khi hối hận, sự đã muộn rồi. Ngụy Nguyên nói, con sủ phụ này khi người thái quá, ta quyết chẳng để cho mày được sống. Nói rồi quơ kích đâm nhầu, chung hậu cầm đao gạt ra rồi nói rằng Ta có nghe, cha con nhà bày đồng lắm, giết được đứa nào thì cứ trừ được mối hại cho nước yên. Nói rồi quơ đao chém liền, Ngụy Nguyên đã đứt ra làm hai đoạn, Năm trăm quân ào ra một lượng Cướp lấy thay đem về thành Một mình Trung hậu tung hoành Giết hơn trăm thủ cấp Quân ngụy chạy đến Tiếu Kiều Lập đật về thành báo lại cho Tấn Anh hay rằng Muôn tàu chúa thượng Đại điện hạ giao binh đã thất lợi Đã làm tay của chung sủ phụ rồi ngụy vương khóc ngất một hồi Không biết sai ai ra mà báo thù cho con trẻ Bèn mới hỏi Văn võ triều thần có ai lãnh mạng ra dám đối địch với chung vô diệm hay không hỏi luôn ba bốn tiếng mà không thấy ai trả lời một mình ngồi như dại như ngay không biết tính mưu chi mà cự địch nói về hầu túy vân khi ngồi trên đài đánh tay toán quẻ đã biết đài triều chung hậu tới coi trạng thế của mình bèn bước xuống đài trở về cửa bắc môn thẳng tới hậu cung kiếm mưu kế để bắt chung vô diệm khi ấy mới nghĩ rằng Trung hậu là học trò của bà Lê Sang Thánh Mẫu Vốn là một tay pháp lực vô biên Nếu như ta trừ đặng được cái con sủ vụ này coi thời thiên hạ không ai địch thủ với ta được Lời xưa có nói Mày chẳng động tới thuyền ta Thì ta chẳng nhổ cây cột của mày Ta cùng mày bỉ thủ vô can Tại mày muốn tới đây mà sanh sự Chuyến này quyết một phen sanh tử Cho rõ mặt anh hùng Nghĩ rồi liền thẳng tới Kim Loan Điện triều ký ngụy vương tấn anh thấy vợ tớ thì nước mắt nhỏ xuống ròng ròng tỷ vân mới hỏi việc gì tấn anh mới thuật hết việc thái tử giao binh bất lợi đã bị tay độc thủ rồi mới khiến bỏ mẹ lì cha như vậy tỷ vân cũng luyện ngọc nhỏ xa thương con trẻ xa trường bị tán mạng bèn tao với tấn anh rằng nay thần thiếp muốn sinh ra trận ngõ trả thù cho thái tử bị thác quan tấn hành mới nói ngự thê xuất trần tua khá đề phòng còn sủ phụ hay dùng pháp thuật lắm vậy để trẩm sai ba phò mã cùng ngự thê bảo hộ nơi trận tiền túy vân cả mừng sửa sang nay nịch cầm đao lên ngựa tấn hành kêu người rể đầu là triệu quốc long tới bảo còn lãnh một ngàn nhân mã đi làm tả quân triệu quốc long vân mạng kế kêu người rể thứ hai là dư tư mà bảo rằng còn lãnh một ngàn nhân mã đi làm hữu quân và kêu luôn người con rể thứ ba là quách mang tới bảo rằng còn cũng lãnh một ngàn nhân mã đi theo tập hậu. hãy khi quốc mẫu giao chiến thì phải dùng quân cung tiễn mà bắn vải ra, chở cho vô diệm tẩu thoát. ba vị phò mã cúi đầu vân lệnh, ai lo theo bổn phần nấy. tấn anh lại kêu bốn người con trai tới rồi bảo rằng bốn còn phải đi theo bảo hộ cho quốc mẫu. Hãy ráng sức mà bắt cho được cái con sử phụ về đây, Thì cha sẽ trọng thưởng. Bốn người đều vân lệnh sửa sang ra trận Phát ba tiếng pháo, Bốn người con, ba người rể Đều đi theo sao bảo giá cho túy vân. Khi ấy, trung hậu còn đang thảo chiếu, Thấy có một vị nữ tướng xông ra, Trung hậu ngó thấy tráng cao mặt đẹp, Thiệt là một mỹ lệ phong tư. Sực nhớ lại lúc chưa hạ sang, Thánh Mẫu có dặn, Sao tới nước yên Sẽ gặp con hồ tiên Thì phải đề phòng cho cẩn thận Cũng tại nó suối Tấn Anh làm loạn Để giết vua rồi lại cướp ngôi Phải lập mưu mà bắt cho được con yêu phụ này Mới phá đặng được hổn thiên trận Nghĩ rồi bèn nói rằng Nữ tướng đó tên họ là gì? Tủy vần mới đáp Mày hãy xưng tên họ mày trước Rồi sao ta mới nói tên ta cho mà nghe Trung hậu cũng tức cười mà rằng ta là Tề Tuyên Vương Chánh Hậu, Trưởng Ấn Chiêu Dương, Thường Sơn Pháp Mã, chỗ Quê Hương, ngự quý gọi là Trung Vô Diệm. túy Vân đáp lại rằng, ta đây là Thành Vương Chánh Viện, ngự quý gọi là Hồ Tý Vân. Trung Hậu mới nói, nay Ai Gia có một chuyện, kể lại cho Chánh Viện nghe. Năm trước tự chí đi sứ qua nước Tề Ta, bởi vậy nên Ai Gia chẳng nở giết chỉ đánh đồng bốn chục mà đuổi đi đuổi về trước là trọng nghĩa phu thê, sau nữa là vì khoái vương có kiếp tình lâm hạng Tấn anh đã ba năm vương vị, ai già đã biết hết tỏ tường. Uổng công trình tu luyện ngàn năm, mày là con cáo bạch mà đặng lên chánh quả. Này đã thành hình biến hóa, còn tham cái mùi tục lý mà làm chi? Mà mau hãy về động phủ, tức thì thời sẽ đặng triều nguyên đắc đạo như còn ở lại dịch châu quấy phá thì ta sợ cho khó nổi tu hành nếu lê sang thánh mẫu mà hay tin chắc sẽ bắt mi về hiện nguyên hình bị đọa khuyên hãy nghe thời khá chớ mê dâm mà bỏ qua công xưa túy vân nghe nói hết mấy lời thì đỏ mặt tía tai nói rằng năm trước chồng ta bị đánh lại thích chữ vào mặt nay con ta cũng chết tại tay của nhà ngươi ta với ngươi thù quán bằng trời đã tới số thời đưa đầu ra ta chặt nói rồi quơ đao chém đùa trung hậu cũng đưa đao ra mà đỡ đánh gần ba chục hiệp mà chưa định hơn thua lúc ấy tả quân là thiệu quốc long hữu quân là dư tú hai phò mã cũng buông ngựa chạy ra mà đánh với tướng tề vợ thì đánh bên hữu thiệu quốc long hơi thương đâm tới Điền Côn giả như người không hay Để cho quốc lòng thương đã đuối tay Liền gạt ra mà đâm trái lại Bị tay Điền Côn quá lẹ Đằm thường tút lút thấu tới xương Thang ôi hồn xuống quỳnh tiền Quân tề tới cắt liền thủ cấp Còn Thoại Hòa đánh với Dư Tú Đang dây lâu Thoại Hòa biết Dư Tú cũng là người võ nghệ cao cường Bèn dùng thế đại bàn triển dựt Quay ngựa trở lại chém dư tú một đao nhào xuống ngựa chết tốt vợ chồng điền côn lại hiệp binh lại mà đánh giết binh ngụy và hứa chạy tan quang kéo lui về trận khi trung hậu thấy vợ chồng điền côn đã chém được hai viên tướng ngụy thì cả mừng mà nói rằng yên phụ mày đã thấy hay chưa tưởng tài chẳng phải như ai một người đàn bà cũng vạn được vô địch túy vân thấy hai người rể mình bị chết trong ruột lại càng thêm nóng muôn phần quyết bắt cho đặng cưu nhân mà phân thay mổ mật bèn dùng thế trá bại quất ngựa chạy vô chung hậu cười rồi nói rằng còn yêu phụ chạy đi đâu ta cũng sẽ dục ngựa mà đuổi theo túy vân cả mừng và thầm nghĩ rằng còn sử phụ tới số nên trời khiến cho nó đuổi theo ta nghĩ như vậy bèn thò tay vào túi lấy ra một món bụ bối là bát bũ hỗn nguyên chung niệm ít tiếng chân ngôn Liện lên trên không Bỗng thấy hàm quang tóe ra muôn đạo Lại nghe tiếng kêu rang rãng trên mây Trung hậu ngó thấy cả kinh Sực nhớ lên Lúc trước Thánh mẫu đã có dặn Tới Yên Quốc sẽ gặp con Hồ Tiên Nghĩ rồi liếc mắt ngó lên Thấy trên trời có một vật lớn hình như bánh xe Bốn phía máy móc túa ra Bay lại nhắm ngay trên đầu Hầu gần đánh xuống Chẳng biết đó là bộ bối gì Bèn lấy ra một vật Phục yêu pháp Kêu lên xuyên vân tiễn Niệm chú phục yêu Rồi lắp vào trong cung Bắn luôn ba mũi tên Phép ấy tức thì rớt xuống và bể nát ra Trung hậu xem lại Thấy rõ ràng là một cái đại hồng chung Bèn cười ngất Rồi hỏi Tí Vân rằng Yêu phụ còn vật chi nữa hay chăng Làm đi cho ta coi thử tí Vân cãi giận mắng rằng Con sổ phụ Sao dám phá phép của ta nói rồi quơ đao xốc tới chém đùa trung hậu đưa đao rước đánh đánh hơn một trăm hiệp trung hậu liền rút cây roi đã yêu tiên đánh túy vân một roi từ trên vai cho tới sau lưng túy vân bị một roi đánh đau quá dục ngựa chạy dài chạy chừng nào thì quyết trong miệng cứ trào ra chừng nấy bốn người con thấy mẹ mình bỏ vua bỏ chạy cũng dục ngựa chạy theo mà bảo hộ còn người rể thứ ba là quách mân thấy hồ nương nương thất trận liền dục ngựa ra mà cản đường để cho túy vân chạy qua khỏi bèn hôi cây chỉ ba ngăn lại đánh với trung hậu quân ngụy áp tới phủ vây trung hậu chém trái ra sau một đao đứt ra làm hai đoạn còn người con đầu của ngụy tấn anh là ngụy kiết thấy vậy mới nóng ruột quơ thương mà đâm tới trung hậu khi ấy còn cầm sẵn cây roi nơ tay đánh trúng một roi giữa đầu bể ốc chết tươi người con trai thứ hai là ngụy ân vừa ra binh ngăn trở đánh với trung hậu mới đặt ít hồi cũng bị lu một đao về địa phủ túy vân ngó lại mà đánh định việc hơn thua ngặt vì mình mới bị một roi tính thế đánh cũng không thể lại phải đâm bậy mà chạy dài trung hậu cũng cứ rượt theo người con thứ tư là ngụy tính lại đốc binh vầy đánh ngăn lại một mình trung hậu tả xung hũ độ binh ngụy bị chết lăn ra như kiến ngụy tính bèn truyền quân bắn vải ra như mưa trung hậu lại niệm chú tỵ tiễn tên chẳng dám đến gần nên cứ thừa thế mà đuổi theo tuyết phân hoài ngụy tính thấy tên bắn không sao trúng được tức mình bèn dục ngựa đuổi theo kiều lớn mà nói rằng Bở con sổ phụ, mi chạy đâu cho khỏi tay ta Trung hậu ngó lại, thấy có một viên tướng ngụy đuổi theo mình Bèn dương cung lắp tên, bắn một mũi tên trúng nơi yết hầu Tức thì ngã xuống ngựa, rồi lại đuổi theo Tú Vân nữa Túy Vân chẳng trở về, thành cứ đi thẳng lên núi Kinh Kha Trung hậu biết là Tú Vân đã dụ mình Bèn dây lại nói với vợ chồng Điền Công rằng hãy rút binh trở về mà công thành ngụy vợ chồng điền cung lãnh mạng lui binh ra về khi trung hậu đuổi tý vân lên tới núi kinh kha tý vân bèn kêu lên mà hỏi con sử phụ bày đuổi ta đến đây còn dám vào phá trận của ta hay không trung hậu mới đáp như ta chẳng đến đây thì thôi nay ta đã đến đây rồi là có ý coi thử trận đồ của mày lập ra như thế nào cho biết nói rồi tý vân đi trước Trung hậu cũng lập đặt đi theo sao mà coi trận túy vòng lên thắng trên đài Niệm chú hô thần Dặn dò chư vị phải đề phòng cho cẩn thận Bởi vì có chung vô diệm đã tới trận Nếu sơ Tuất thì sẽ biến trách Chớ chẳng chơi Lúc ấy, Trung hậu vô tới trận rồi Thấy sấm gió vang tai Hồng quang chói mắt Mà đi vào giữa trận Thời khí lạnh đầy mình rỡ ngốc Trời đen chẳng thấy mặt người Tới lui cũng khó Liền quỳ xuống vái bà Lê Sang Thánh Mẫu rằng Đệ tử ngày nay bị khốn Vậy có yêu phụ pháp lực cao thâm Xin Thánh Mẫu xôi xét thi ân Cứu đệ tử đi ra khỏi trận Vái rồi lại lên ngựa Đi bậy đi bạ một hồi Xảy gặp một vị hung thần đón đường hỏi rằng Mão đoan tình muốn chạy sao khỏi Trung hậu nghe nói Không thấy mặt người Chẳng biết đó là vị thần nào Bèn thò tay vào túi Lấy ra một món bự bối gọi là âm dương kiến Nửa trắng nửa đỏ sôi một hồi lâu Kim hoàng túa ra sáng giới Thấy bốn vị thiên vương đứng giữa không trung Mà giữa bốn phía vị thứ nhất pháp hiệu là Ma Lý Thanh Vốn là một người tu luyện nhiều năm Đã nên tránh quả Mặt xanh như tràm Mình mang kim giáp, kim can Đầu đội mạo phủ Phật, ngũ Phật Mình cao một trượng sáu thước Tay cầm cái đàn tỳ bà Đang đón đường chặn Trung Hậu Trung Hậu năng nỉ xin cho Được ra khỏi trận Mà Lý Thành mới nói Trận này vào thì dễ Mà ra thì khó Ta đã phụng pháp chỉ coi ở phía này Tình quân hãy lui vào Thì khỏi sự tai ương Nói rồi cầm cây đàn tỳ bà Thấy lên một hồi Tức thì thiên ám địa hôn Trung Hậu hai mắt ngó chẳng thấy đường bạn niệm chú tả đột bay lên bỗng gặp huyền đàn triệu nguyên soái cởi cột bay đến tay cầm roi bằng ga nặng lớn rằng mão đoàn tinh không được đàn vân phải lập tức về trận trung hậu liền xa ngựa xuống chạy về phía tây thì lại gặp ngay đệ nhị thiên vương là ma lý hồng kêu lên hỏi rằng mão đoàn tinh đi đâu ta giữ ở đây đã lâu không được qua mà hoang quả Trung hậu cứ chạy theo mà năn nỉ Hết sức ma lý hồng Cũng không chịu cho đi Bèn tức mình dục ngựa đi qua phía bắc Vừa gặp đệ tam thiên vương Là ma lý thọ Ra mắt Trung hậu mà nói rằng Ta chào tinh quân nài vị thần phụng chỉ Của hồ tôn sư Cành giữ ở phía này Nếu như chẳng vị chút tình Tế còn hóa thiên khuyển lên Thì cả ngựa và người Sẽ bị nó nuốt vào bụng Thôi ta cũng vị tình dung thứ và xin tinh quân phải vô trọng nốt cho rồi Trung hậu cũng đứng lên kêu nài và năn nỉ Ma Lý Thọ mới nói Nếu như trái phép thì chúng tôi sẽ bị phạt Trung hậu liệu bề nói không được Lại dục ngựa chạy qua phía nam Gặp đệ tứ thiên vương là Ma Lý Hải Người này mặt đen như cái lọ chảo Đầu lớn và mình cao tay cầm cây bảo kiếm đưa lên mà nói rằng Như bổn thân chẳng có vị tình Sẽ chém một gương Sườn tịnh hóa ra nước Tình quân hãy đi ra không được Thì phải lui vào trận cho mau Trung hậu mới nói Nếu tôn thần chẳng vị mặt Vua tề tuyên vương Thì cũng phải vị tình bà lê sang thánh mẫu Chớ còn túy vần Nó chỉ là loài yêu phụ Còn ai gia là tiên nữ của diêu trì Nó ý phép tà Phò tá tử chi Giết yên chúa mà giành ngôi báo thiên vương là vị thần thánh chánh giáo có lẽ đâu đi giúp bọn yêu tinh đã mang tiếng xấu với thiên đình lại chẳng rõ đạo trời thuận nghịch ngày nay tấn anh đã tới số còn túy vân cũng không khỏi tay ta nếu lê sang thánh mẫu hay ra tới đây rồi chừng đó mới tường trong đục bốn vị thiên vương nghe nói nổi giận liền bụ bối lên bốn phương tám hướng những là cửu diện tinh quân và nhị thập bát tú Điều tới mà phủ vay chung hậu Nói về túy Vân Khi đứng trên đài Xem thấy chung vô diện bị vay trong trận Thì cả mừng nghĩ rằng Một mình con sổ phụ Giết con và rể của ta hết thảy 7 người Giờ nó lại bị vay rồi Thì phải bắt nó mà trả thù cho mấy trẻ Nghĩ vậy Bèn sách đào đi xuống đài Kêu lên nói rằng Bỡ con sổ phụ Màu đưa tay mà chịu rối Không thời hồn xác sẽ tiêu liền Trung hậu nghe nói thì nổi giận Quờ đào tới chém đùa Hai đàn đánh nhau gần tám chục hiệp Tủy vân pháp lực cũng giỏi Võ nghệ cũng hay Trung hậu liệu bề hơn không nổi Bèn lấy dây khổng thiên thần tế lên Tủy vân thấy hào quang nhán ra Nhằm ngay đầu mình mà bay xuống Bèn hóa ra một đạo bạch quang Chạy tới núp dưới cây hỗn thiên tán. Trung hậu đi kiếm dây lâu Cũng không biết con cáo nó trốn mất ở phương nào Vừa đi vừa mắng ôm sờn Vừa gần tới chỗ cây tán Thấy tay đẩu tinh quân bước ra nói rằng mạo đoàn tinh không được tới gần Nói rồi liền cầm cây tán rung qua rung lại ít lần Trung hậu mình thấy ấn lạnh Ngồi trên ngựa cũng không an Bèn đưa cây hạnh huỳnh phan ra mà hộ thể Thủy Vân thấy vậy cá mừng Liền nhảy vóc lên trên đài truyền lệnh cho chư thần diêu động, kế năm cây tán đều lung lay một lượt, phải chi nhắm người khác thì đã bị tán đè tan xương. vì nhờ có cây hạnh huỳnh phang là một vật của tiên báo do bà Lê sang, nên yêu pháp không tới gần được. túy vân ngó thấy tức giận lấy cái tụ hồn bình tế lên, thì thấy trung hậu cũng ngồi trên ngựa trơ trơ túy vân liệu khó bề mà hại nổi. Bèn truyền thánh thần, hãy vây phủ, chẳng cho Trung Hậu thoát ra khỏi trận hỗn thiên. Trung Hậu cũng vì là một vị thần tiên, nên chư thần cũng không dám xúc phạm. Nói về bà Lê Sang Thánh Mẫu, đang ngồi trên tòa sen, bỗng thấy trận gió thổi qua, đánh tay thì đã biết, môn đồ mình bị mắc nạn. Bèn kêu mấy vị tiên cô tới dặn dò sao trước, ở nhà giữ động, rồi dắt theo hai người đệ tử vào dinh yên. Thông báo rằng có lê sang thánh mẫu giá lâm Công chúa phải mau mau mà tiếp rước Quân giữ cửa, vào báo lại cho công chúa hay Yên đơn nghe nói vui mừng hết sức Chẳng khác chi cây khô, gặp được mưa rào Thiệt là trung hậu phước lớn bằng trời Nên yên bang có cứu tinh đến giúp Công chúa tức thì khiến quân đặt bàn hương án Đốt trầm thắp nhang, rồi chị em dắt nhau ra ngoài mà ninh tiếp rồi khóc mà thưa rằng ba năm nay gia vong quốc phá từ cha tôi bị tai gian tặc cho tới bây giờ khó phục đặng được yêu nhân nên mới đến cầu cứu với vương muội mà ra ân giúp sức không về con yêu phụ tinh thông pháp thuật vương muội cũng đã bị khổn trong trạng hỗn thiên xin thánh mẫu hãy cứu cách vẹn tuyền ngàn năm chẳng quên ơn trời bể thánh mẫu mới nói Công chúa và Điện Hạ chẳng nên bi thương Mà hao tổn tinh thần Vô diệm là môn hạ Giàu trong trận cũng an nhàn vô sự Ngày nay ta hạ sang đây Là cứu chung đồ đệ Hai là bắt cho đặng con yêu nhân Ba là cho yên bình phục cường giang sang Đặng lê dân an cư lạc nghiệp Vợ chồng công chúa và Yên Bình Điện Hạ cúi đầu mà lạy tạ Thánh Mẫu lại nói với công chúa rằng đêm nay ta quyết phá trận phải truyền cho tam quân sắm sửa sẵn sàng như phá trận thì phải có công chúa đi mới xong nếu để trễ nãy thì bảy tướng sẽ không được toàn mạng công chúa nghe nói liền thưa rằng đệ tử thân hoài lục giáp khó bề lên ngựa cầm đao rủi như có sự âm hao làm sao mà bảo toàn được con mẹ thánh mậu mới nói để ta đưa cho một pháp chị Đệ tử có vào trọng thì cũng an hiển như thường Công chúa cả mừng Kế Thánh Mẫu giao cho một cây lệnh tiễn Bảo Toán phải lãnh 500 quân ngự lâm Đem đồ hỏa công pháo lửa Cùng với một cây pháp báo gọi là ngũ long phan Đánh vào cửa hữu phía đông Nếu như gặp thiên vương đón đường Thì phất cây phan này ra mà hộ thân Rồi đánh thẳng tới trung ương Bắt cho đặng con yêu vụ Cồng chúa lãnh mạng lui ra Thánh mẫu lại kêu yên bình tới Giao cho một cây lệnh tiễn Và biểu ngửa bàn tay Viết cho ba chữ Dặn là phải nắm lại cho chặt Đoạn lãnh 500 nhân mã Đánh vào cửa xanh phía bắc Hãy nghe trong trận có tiếng nhạc thổi lên Thì áp vào mà bắt con yêu phụ Như điện hạ đánh không lại nó Thì sẽ xòe bàn tay ra Tức thì có lôi thần làm sấm sét Mà đánh con yêu phụ Phải nuôi vào trận tức thì Thánh mẫu căng dặn Rồi lại kêu tôn tháo tới Phát cho một cây lệnh tiễn rồi bảo Hãy lãnh 500 quân sĩ Và một cây phá yêu kiếm Dặn đánh vào cửa thương phía Tây Hãy nghe trong trận có tiếng nhạc Thời áp vào mà bắt con yêu phụ Nhưng nó có cự đương Thì cầm cây kiếm này quơ lên Mà đuổi nó vào trong trận Dặn rồi lại kêu Tôn Long tới Phát cho một cây lệnh tiễn và bảo Lạnh 500 quân mạnh Dùng đồ hỏa pháo tùy thân Và cho một đan ma côn Đánh vào cửa đổ phía nam Hãy nghe trong trận có tiếng nhộn nhàng Thì đánh vào chớ cho con yêu phụ chạy khỏi Nếu như đánh không lại nó Thì cầm cây cờ này phất ra Mà đuổi theo nó vào trận Các tướng đều lãnh mạng rồi lui ra hết Thánh mẫu lại sai bốn Vì quý nhân Mỗi người lãnh hai ngàn quân Mai phục ở ngoài trận Bắn pháo đốt lửa trợ oai Khi thánh mẫu phân phát xong Thì trời đã tối Chư tướng đều dùng cơm nước Chờ tới canh hai Đều kéo nhau mà đi phá trận Đây nói về Thái Bạch tinh quân Tới ngày đi chầu ngọc đế Mới tới tâu rằng công nghĩa chân chân là tôn võ tử ngày nay đặng ngài tốt dáng xanh sinh sắc ra cho ngủ lôi tứ bộ chư thần đưa người xuống thác xanh hạ giới cha con phải kêu lộn lại cha làm con con lại làm cha nàng dâu trở dạ thì làm bà già cũng bởi kiếp trước xác xanh phạm giới nên phải đầu thay lộn tới làm học trò cùng quỷ cốc vương Hiển đạo hiệu là bá linh Tên kêu gọi là tôn tẩn Ngày sau đặng nên chánh quả Xưng làm quảng văn tiên Biệt hiệu là liễu nghĩa chân chân Nàng xuất thế Đặng phá hỗn thiên ác trận Ngọc đế chuẩn tấu Giao cho kim tinh cụ Xuất chư thần Mà đưa chân chân xuất thế Lúc ấy những là lục đinh lục giác hộ pháp Và lam ma nữ tinh quân Và thiên bồng hát sát đêm đó đều tới hỏa thiên trọng đứng ở trên mây còn thánh mẫu cũng đành vân đến đó ở giữa thanh không muốn đạo hào quang chiếu xoáng chờ tới canh ba sẽ đi phá trận khi ấy thánh mẫu mới nghĩ rằng lộn kiếp việc này cũng tại tôn võ tử lúc khổ chiến tại sông quỳnh hà đánh phá trận quả công do uế tới ma tinh thần thánh lại lấy vợ Làm cho thương bề nguyên khí Phạm giới cấm ăn ăn đồ ngủ hơn Hành tội hẹ ngò rau sống Đã nghịch thiên rồi lại sát sanh Trảm tiền đài nên đã chịu tội hành hình Nay lại đài xuống mà bổ công chuộc tội Đêm nay cũng nhờ uế khí này Mới phá đặn được con yêu phụ này Thánh mẫu nghĩ rồi lại cười thầm một mình Xảy thấy chư vị tinh quân tới chào hỏi rằng Yên đơn ngoài thai đã 48 tháng nay Tới kỳ công chúa Công nghĩa chân chân sẽ ra đời Chẳng hay Thánh Mẫu tới đây có việc chi Chớ anh em tôi đã vân ngọc chỉ Sẽ đưa người xuất thế Thánh Mẫu mới đáp Vì có môn đồ bị khổ Mão đoan tin mắc nạn trong trận hỗn thiên Ta cũng phiền chư tiên giúp sức Mà bắt giùm cái con yêu phụ Đặng cứu yên bang thần tử chư thần vân lợn đều ở lại trên mây mà đợi phá trận Nói về yên đơn công chúa Phụng pháp chỉ đi đánh cửa phía đông Thấy có một vị thần nhân xông ra mà ngăn trở Công chúa liền lấy cây ngũ long phan Phất qua phất lại ba lần Thì thấy kim quang muốn đảo chói ra Thiền vườn để cho vào trận Công chúa vừa đi kiếm giáo giáp Thì chẳng thấy Trung hậu ở đâu Trời thì tối đen như mực Gió thổi lạnh thấu xương Dằm về lũy ứa hai hàng Lùi tới khó toan hai ngã Lúc ấy, Tuy Vân còn ở trên đài niệm chú Mà thâu hồn phách của Trung nương nương Khi không lại thấy bốn phía Đều chói sáng mấy muôn đạo kim quang Và pháo nổ người reo ít nổi Bè ngó qua phía đồng vườn Giáp ất Thấy có một người nữ tướng xông vào, vội vàng xuống đài, quơ đao sóc tới mà đánh. Khi Trí Vân tới trận thì đã thấy yên đơn công chúa, Nì mắng rằng, Mì một con mặt lớn, dám xông vào trận của ta. Công chúa mới đáp, quán thù này cũng tại. Người cướp nước giết cha, cũng tại, xuôi mu mà làm loạn. Nói rồi hai đàn hỗn chiến, chưa định hơn thua, công chúa cầm cây ngũ long phàm phất ra tý vân liền bỏ chạy về trung ương mộ kỵ lên đài niệm linh văn thần chú hỗn thiên tán đè xuống phủ che công chúa ngồi lên trên ngựa không an bèn xa xuống nằm ngay giữa đất đầu hướng nam gót hướng bắc ba hồn chính viết gần về trời lúc này bà lê sang thánh mẫu ở trên mây xem thấy mới hối chư bị thánh thần hãy xuống trận mà bảo hộ tức thì kế đó thánh mẫu xem bắt đầu đã qua giờ tí giữa không trung gió thổi sấm vang bác ăn trổi tiếng nhạc nhàng đưa công nghĩa chân chân xuất thế trị nhật công tàu đi trước trường canh thái bạch theo sau thiên vương tinh tú đều khấu đầu thái bạch lại giận chớ tròn còn yêu nhân nó tẩu thoát phục hổ huyền đàn vâng lệnh cửu cùng bác quái thảy nghe lời kim tinh vừa đi tới nơi lấy tay chỉ vào một cái năm cây hổn thiên tán đều bay mất hết trừ bị áp vào giải cứu yên đơn khi ấy mới tỉnh trong bụng liền chín khúc hoạn đau giây lát đã tới kỳ xanh sản lúc ấy bởi huyết quang uế khí cho nên chư thần đều tẩu tán tân bừng ông nào cũng đều căm giận tí vân vì nó mà làm cho thánh thần bị lâm nguy lúc đó lý vân thấy công chúa đã sanh, tồn tận ra, nên hỗn thiên tán đã bị uế khí mà bay đi mất hết. thì ta nha thiết sĩ kêu khổ liên thinh, chẳng biết tính cái gì, bèn muốn tính trở về nhà mà thương nghị với tử chi, đặng vợ chồng dắt nhau mà đi xứ khác. nghĩ rồi liền dục ngựa chạy ra phía bắc, gặp yên bình đón đánh tức thì, cù nhân lại gặp cù nhân. Đối trận một phen sanh tử Yên bình xòe tay Có chữ lôi thần đánh vào mặt của Tý Vân Tý Vân lại bỏ chạy qua phía tây môn Tôn Long đã cầm thường đứng trực Hai người đánh được ba hiệp Tôn Long cầm cây đặng ma côn dơ lên Tý Vân xem thấy Lại bỏ chạy liền qua phía nam Thì gặp Tôn Tháo Hai người đánh chừng vài hiệp Tôn Tháo cầm cây phá yêu kiếm chỉ ra Tỷ Vân tức thì nhảy phóc lên đài Lò kiếm thế mà tẩu thoát Lúc này bốn cửa đều có người nghiêm nhặt Tỷ Vân không biết chạy ngã nào Bèn niệm chú Đằng Vân Đặng mưu toan đào vị Vừa người vừa ngựa mới bay lên được ít thứ Thì huyền đà nguyên Soái đã cầm rồi đánh xuống và nói rằng Cũng tại mi làm cho dơ uế tới thánh thần Này muốn chạy đi đâu cho khỏi Túy Vân biết triệu công minh là một tay lợi hại, bèn xa xuống giữa pháp đài, hai hàng luyện ngọc tuôn dài và tiếc uổng công tu luyện ngàn năm đắc đạo. Nói về Trung hầu, khi hỗn thiên tán đã bay mất, thánh thần đều ở trên mây, thì tinh thần lại mạnh mẽ như xưa, bèn cầm đao lên ngựa tới pháp đài để kiếm con yêu phụ. Khi gặp đặng Túy Vân thì rất mừng rỡ bèn đánh cùng nhau được nửa giờ trung hậu liền dụng thế hồi đau chụp được nhưng nhung bào của hồ thị bèn xách qua để nằm lên trên lưng ngựa rồi hỏi rằng hồn phách bảy tướng bây giờ ở đâu túy vân mới đáp hồn bảy tướng ở trong tụ hồn bình bây giờ còn để trong tay áo trung hậu liền lấy cái tụ hồn bình xong bèn giở hông hồ Đối Vân lên trên cao, ném xuống cho bể đầu chết tốt Trung hậu cũng tưởng là chết thiệt, không dè, con bạch hồ pháp lực vô cùng Bởi nó tu ngàn năm đắc đạo thành nhân, làm sao mà giết nó được Chẳng qua là nó sợ đánh bắt, nên nó xuất nguyên thần mà thôi cái đó nó lại sống lại, bèn sắc sai phù pháp ôn sòn đòi chư thần tới đánh cùng với Trung hậu trung hậu nổi giận liền phép lên bắt nó phải hoàn hình bốn vị thiên vương thấy túy vân đã hiện nguyên hình ra một con cáo bạch nên nổi giận quơ thần chì đánh súng tan xương nát thịt thương thai uổng ngàn năm thâu góp mấy càng khôn chỉ một phút tan tành trường phong nguyệt thánh mẫu thấy bạch hồn đã thiệt chết bèn xa xuống pháp đài giở những đầu kim bài sắc kiếm ra và ba cuốn thiên thơ rồi tụng niệm châm ngôn đưa cho chư vị thánh thần ai nấy đều đâu về đó lúc này trong trọng thì trời quang mây tạnh thấy tỏ rõ như ban ngày trung hậu ngó bên trái thấy yên đơn nằm gần một góc nơi pháp đài mặt giống như hình người chết trung hậu lật đập bước tới kêu hồi lâu yên đơn mới tỉnh lại vườn bụi tới đây hồi nào còn có yêu phụ nó đang ở đâu Chớ lúc ta vô trận bị yêu thuật hôn mê tới bây giờ Ta không biết gì hết nó rồi bèn ngó lại và nói rằng Ôi thôi, làm gì mà giống như tôi đang lâm bồn Cơ khổ, vậy mà tôi không hay gì hết Trung hậu mới thuật lại rằng Có thánh mẫu giáng hạ Nên mới phá được đặng trầm hỗn thiên này Còn con yêu phụ nó đã chết rồi Vương thờ hãy an tâm mà ẩm bồng công tử Chờ ngày sau khôn lớn Thì phải cho qua tá trợ Tây Ban. Yên đơn mới đáp, Một tiếng ừ thì đáng giá ngàn vàng, Lời giáo ước quỷ thần hãy chứng giám. Trung hậu lại lấy cây, Cái tụ hồn bình dơ lên, Niệm chú hoàng hồn, giây lát bảy tướng nhảy lên nhảy xuống, La ré ôm sờn. Trung hậu lại niệm chú định tâm, Thì bảy người mới chịu tỉnh hồn lại, nhướng mắt ngó xung quanh bốn phía. Yên đơn mời chung nương nương, Còn sáu yên Và điện Thường đều cúi đầu lại tạ Trung Hậu mà cám ơn sự cứu tử Trung Hậu lại biểu cao kim định Phò gia nương Và đem công tử đi về dinh Mẹ con đều nên yên ngựa đi về Lo bổ dưỡng mọi bề than thuốc Nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu Niệm chú đưa chư vị Thánh Thần về trời xong hết Bèn kêu Trung Hậu tới mà dặn rằng hỗn thiên trạng đã trừ yêu quái Đệ tử phải phò yên bình Là ngồi báo cho xong việc Rồi thì còn hãy mau trở lại tề ban Chớ trễ nãy Mà mang bề tội lỗi Nói rồi đằng vân bay mất Trung hậu và cha con Tôn Tháo Và yên bình Đều cúi đầu lạy tạ giữa thanh không Mà đưa thánh mẫu Rồi hồi cung an dưỡng Trung hậu lại nói với cha con Tôn Tháo rằng Phải mau mau truyền quân sửa soạn trong trầm hỗn thiên cho sạch sẽ không nên để dơ uế nói rồi cầm đao lên ngựa trở về cửa nam thành dịch châu khi vợ chồng điền cô muốn đi theo trung hậu vào trận mà đi không được bèn trở lại dốc bình đánh phá cửa nam quan tổng binh giữ thành vào tâu cho ngụy vương hay người con thứ năm của ngụy vương là ngụy bu lãnh mạng xuất trọng tấn anh thấy con tình nguyện sinh đi thì cả mừng bèn đem văn võ bá quan lên thành lượt trận khi phát ba tiếng pháo thả điếu kiều xuống ngụy bu bị điền cùng đâm trúng một thương bên hông té nhào xuống ngựa chết quách tấn anh ngó thấy con mình đã chết thì nhào lăn ra mà khóc bá quan đều tới khuyên giải đang lúc lộn xộn thì có một quan đô đắp pháo quân tên là lý kiện là em ruột của lý kỳ mật nghị cùng triều thành rằng tấn anh nó là đồ gian tặc ý mình có ba thằng rể với năm đứa con vợ túy vân thì pháp lực cao cường nó mới giết khoái vương mà xoáng vị nay con rể thấy điều chết hết túy vân đã bày mặt cáo rõ ràng bây giờ anh em ta cứ bắt tấn anh mà dâng cho điện hạ yên bình đặng cứu trăm vạn sanh linh đồ khổ trước đã đặng bề trung nghĩa sao gia quyến mình được bình an lý kiện vừa nói dứt lời Trào thần ai cũng đều bằng lòng Chờ đến canh khuya Tấn Anh đang lúc giấc điệp mơ màng Trào thần mới áp tới Bắt trối lại Tấn Anh hồn bất phụ thể Chẳng biết cớ sự gì Mở mắt ra xem Rồi mắng chửi ông sầm rằng Đồn phán tặc khi quân vô đạo Lúc ấy Tấn Anh khóc như cha chết Xin triều thần hãy tha tội cho một phen Kẻ trong người ngoài cứ chặt như nem Ai cũng bằng lòng đẹp dạ qua đầu canh năm triệu thần truyền quân đặt bàn hương án mở cửa mà rước thái tử yên bình vừa lúc trung hậu đi tới thành nam hảo chiến lại gặp vợ chồng điền côn mẹ con rất mừng rỡ kế dây lát thấy cửa thành mở ngoắt bá tánh đều chạy ra nghinh tiếp. trung hậu cầm đao đi trước yên bình với vợ chồng điền côn hộ giá đi theo sau hai bên văn võ khấu đầu quỳ lạy kể trước sau mọi nỗi yên bình cũng xuống ngựa đáp lễ cầm tay đỡ dài rồi nói rằng liệt vị hiền thần việc đó bất can cũng tài phụ vương tôi tin lời đứa nghịch tặc nên phải lâm cơn tai họa xin bắt cho đặng đứa phản thần mà phân thay muốn đoạn mới cam tâm rồi đó văn võ lại tới triều bái trung nương nương giây phút kế dắt tấn anh tới phục tội yên bình thấy mặt tấn anh Thì mắt ngó lườm lườm liền truyền quân đặt bàn hương án mà tế lại khoái vương, Rồi cầm dao khoét hai con mắt Tấn Anh, tức thì bỏ vào miệng mà nuốt. Tấn Anh té ra chết giấc, kế cha còn tôn tháo cầm gương sóc lại, lóc thịt phân thay. Yên bình đã trả thù được cho cha. Điền mời trung hậu đi thẳng vào đại điện, còn bá quan văn võ, Cùng là quốc thích thân vương, điều tới kim giai quỳ lại tạ ơn. Nhờ có quốc mẫu mới dẹp an được nghịch tặc Trung hậu ngồi giữa đại điện Kêu Điền Côn mà dạy rằng Vương nhì hãy dồn binh ở trước ngọ môn Còn Vương Tức thì phải ở đây mà bảo giá Điền Côn vân lệnh lui ra Trung hậu lại nói với văn võ nước yên rằng Nước không vua thì tôi làm loạn Còn nói cha quốc lệ xưa nay Bá quan hãy phò thái tử lên ngôi Ngõ đặng trị an Việt nước Bá quan vân lệnh phò yên bình qua bên thiên điện Thay đổi triều phục Văn võ đứng hầu hai bên Yên bình bái địa tham thiên Rồi tới lại lịch Đại tổ tiên yên quốc Kế đến tế điện yên vương tự khoái Lại tới triều bái Trung hậu nương nương Lên ngay rồng ngồi trở mặt qua hướng nam Văn võ bá quan hai hàng triều bái Lúc này cải niên hiệu xung hưng vạn tải vương hiệu gọi là chiêu vương lại phong cho văn võ công thần quốc sản làm chức tả thừa tướng tôn tháo làm phò mã đô ý tổng đốc binh mã nguyên nhung tôn long làm trị quốc tổng binh tôn hổ làm chức phó nguyên soái kỳ dư văn võ gia phong mỗi người tam cấp bá quan tạ ơn xong rồi chiêu dương lại truyền mở cho kho chẩn cấp bần dân và khao thưởng tam quân tướng sĩ các việc xong rồi, chiêu vương mới nghĩ rằng, như chẳng có chung hậu tới cứu, thì mình làm sao mà phục đặng nghiệp tổ tông? cầm đức ấy so bằng non thái, vậy hãy lưu Trung hậu ở lại đây, nhất niên lương tải thì mới bằng lòng. trước là khỏi ngoại quốc xâm lăng, Sao nữa đặng đền ơn tái tạo. nghĩ rồi truyền nội thị dọn bài tiệc yến, quốc thừa tướng đứng một bên hầu tiện, chiêu vương rót dâng lên ba chung rượu mà tâu rằng. Hạ quốc đã mang ơn tái tạo Trả được thù cha Phục cựu Giang Sơn Trừ yêu trảm Nịnh đã xong Nói cơ nghiệp cầm quyền đại báo Còn sợ ngoại bang khi dễ Uổng công trình quốc mẫu nhọc nhằn Muốn xin định giá ít năm Cho khỏi sự tương tranh họa hoạn. Trung hậu cười mà nói rằng Tận vương quá lòng lo lắng Yên với tề giao hảo sư nay Dành ai già đã bay khắp Đông Tây Ai dám đề binh mà xâm phạm vả lại cha con Phò Mã là người anh dũng Vương thơ công chúa là võ nghệ tinh thông Nay ai già muốn về Như lửa đốt trong lòng Sợ nổi chúa thượng đền rồng trong đợi. Chiều vương biết lưu trung hậu ở lại không đặng, Bèn truyền quân nội vào kho lấy đồ ngọc ngà trao báo Đưa ra mà tạ ơn Trung hậu khao thưởng hết quân tề Trung hậu lại từ chối không nhận Chỉ lấy của cấp thưởng cho quân sĩ mà thôi Cái đó Trung hậu từ biệt chiêu vương Rồi đi tới đô úy phủ Vua tồi nước yên tống biệt rất là trọng thể Khi Trung hậu đi tới cửa phủ có cao kim định Đi ra tiếp rước thẳng vào hậu dinh Công chúa bước ra thi lễ Trung hậu ăn ủi sàng Vương thơ hãy còn non ngày non tháng trở nên cử động Mà hao tổn tinh thần Công chúa tạ ơn Phân tân chủ mà ngột mời ngồi Trà nước vừa xong thì trung hậu nói Xin hãy đưa tam công tử ra cho tôi xem thử Công chúa biểu cao kim định vào phòng bồng ra Trung hậu ẩm vào lòng Thấy thiên đình rộng lớn Địa cát vuông tròn cốt cách là thần tiên Dưới đời ít có Hiền vị lông mài thưa thớt Sớm phải cảnh ly gia xem hồi lâu khen ngợi vô cùng bèn truyền cầm lĩnh tiễn đưa ra nói với liêm thoại hoa lấy mười đỉnh vàng mười đỉnh bạc đem đến trung hậu cầm đưa cho công chúa mà nói rằng tiền này để cho công tử khôn lớn nên tiền chi phí để học hành công chúa mới nói thằng nhỏ này hồi còn ở trong bụng mẹ đã thọ ân của vương muội rồi tới lúc khôn trưởng thành tôi sẽ cho qua ở bên tề Để đền ơn đáp nghĩa Ngày nay chị em mình đi biệt Biết ngày nào mình mới được giao hoang Công chúa nói rồi khóc ròng như mưa Trung hậu cứ theo mà khuyên giải Rồi mỗi người rơi lụy mà từ biệt nhau Công chúa đưa ra khỏi dinh mới trở lại Lúc này Trung hậu đi tới chỗ đồng binh của Điền Côn Truyền cho tam quân bạc trại ban sư đi về nước Sắp đặt xong, xảy thấy quân và báo rằng có vua tôi chiêu vương ở trước trường đình tổng biệt quốc mẫu trung hậu vừa đi tới nơi thấy chiêu vương quỳ trước văn võ bá quan quỳ hai hàng ở phía sau trung hậu lật đập xuống ngựa cầm tay chiêu vương đỡ dậy mà nói rằng vương đệ làm chi lễ nghĩa thái quá đi vậy và lại nhọc sức tới các vị thần bữa nay ai gia trở về nước sao cũng sẽ sai tướng thường đi qua thăm hỏi như có nước nào mà khinh dễ Thì ai già sẽ qua mà giúp sức cho Nói rồi dạy lại với các tướng tôn tháo rằng Tam công tử chẳng phải là người tâm thương Phò mã khá nên mà bảo trọng Vua tôi nước yên thấy điều tạ ơn Kế đó chung hậu truyền quân phát pháo khởi thành Vua tôi chiêu vương đều lui về hết Lúc này quân sĩ tề mang sao đội tuyết Mẹ con quán hạt đình mai Tiếng khởi ca ính ổi vang trời tới châu huyện thấy điều đón rước đi ít bữa tới miền tới địa tài địa thêm mấy ngày đã ló thấy lâm tri lòng trở về mau tỵ tên bay phúc đã tới trường đình cách chừng ba mươi dặm